Xem ra sau khi trận đấu kết thúc, cần phải đi gặp lại bọn họ một hồi. Từ dương trong lòng nghĩ như vậy, trận thứ hai sáu tiến ba theo đó diễn ra. Người của Hàn Nguyệt đế quốc vừa mới lên sân khấu, từ dương liền theo bản năng nghiêng đầu sang trái, nhìn về phía trận doanh của đối phương, quả thật đúng như hắn dự đoán. Tuyệt mỹ nữ tử ăn mặc hoa quý kia vẫn như cũ nhìn hắn mỉm cười, lại không biết ánh mắt của nàng ở trên người mình đã dừng lại bao lâu. nếu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Tự Dương tuy rằng biết mình các phương diện đều rất xuất chúng, nhưng muốn nói chỉ dựa vào một khuôn mặt có thể làm cho lãnh tụ Hàn Nguyệt đế quốc mê hoặc cho mình, tự Dương ngược lại còn không nắm chắc như vậy. Giống như đối phương tuyệt đối thượng vị giả, tự dưng làm ra hành động như vậy khẳng định là tràn ngập mục đích. Nhưng mà khi trận đấu vừa mới bắt đầu, tự Dương liền mơ hồ tìm được đáp án. Các người phát hiện không, nằm mỹ nữ đệ tử của Hàn Nguyệt đế quốc này trên người tự hồ tàn ra một loại mị lực đặc thù, cùng các nàng đụng vào nhau. Thực lực của đối thủ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Đáng sợ hơn chính là nhìn không ra dáng vẻ của bọn họ. Long Khôn từ sau khi tu sửa có tứ tượng công pháp, các phương diện thuộc tính cũng được tăng cường trên phạm vi lớn, đặc biệt là năng lực ngũ giác cường đại hơn trước mấy lần. Lực quan sát cũng thập phần kinh người, rất nhanh liền phát hiện năm cái thư viện đối phương cường đại biểu hiện xa nội tình, so với mấy vòng trước ít nhất yếu hơn một cấp bậc. Mẹ nó, cái này cũng quá kinh khủng đi. Năm người động thiên đỉnh phong cảnh trực tiếp gọi thành động thiên trung giai ngay tại chỗ nghi mãn này chơi như thế nào ước chừng hạ xuống hai cấp bậc hiện trường một mành son sao loại năng lực trào phúng quần thể này không thấy bất kỳ động tác thi pháp nào của các nàng tự hồ là một loại mỹ thuật trời sinh hoặc là nói là một loại bản năng đặc thù dung nhập vào trong xương cốt nhìn đến đây từ dương liền đối với ý đồ của nữ đế hàn nguyệt quốc trong trận doanh bên kia có suy đoán nhất định đối phương hẳn là cũng muốn thông qua phương thức mỹ hoặc của mình đạt tới mục đích đặc thù nào đó Nguyên bản một trận quyết đấu đỉnh cao ngang hàng, bị những tiểu ni tử đối phương mạnh mẽ thức hai cách, thế cho nên trận thắng bại thứ hai này rất nhanh đã hiểu rõ, hàn nguyệt đế quốc cơ Hồ binh bất huyết nhận liền bắt được trận thắng lợi này. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, năm người các người tranh thủ thời gian khôi phục thể lực đi, trận này không cần nhìn, xuất ra từ thái mạnh nhất nghênh chiến, bác tấn kiếm mình mặc kệ âm dương, nhất định sẽ có an bài nhằm vào các người. Hiểu rồi. Lúc này đây. Kể cả Long Khôn cũng nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của Từ Dương, kiên định nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Thời gian một nén nhang qua đi, vòng thứ ba chính thức chấm dứt, đội bác tấn không hề hồi hộp giành được thắng lợi. Điều đáng nói chính là, bọn họ đối với đội một của hiên viên đế quốc gia tay tương đối khách khí, tất cả đều là điểm là dừng, ngay cả đối phuong một chút vết thương cũng không lưu lại. Đồ cầu thap bat vân kia thật sự là khinh người quá đáng, đây là cố ý làm cho chúng ta xấu hổ, nguyên Hạo thiên lại có chức nhiệm không được. Kỳ thật là một đời đế vương kiệt xuất, trước kia hắn căn bản không có khả năng thiếu kiên nhãn như vậy, ở một mức độ nào đó, tư thái như vậy của hắn cũng là diễn cho Từ Dương xem, muốn ở trong cơ hội hữu hạn hấp thu càng nhiều duy trì của Từ Dương, điểm này Từ Dương đương nhiên hiểu được, bất quá xuất phát từ. Tâm lý bù đắp mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, sau khi đội ngũ lên đài, lòng khôn lần này ngoan ngoãn nghe bạch liên tuyết an bài, đứng ở phía cuối đội ngũ, đoàn đoàn đứng ở chính giữa, bị hai người trái phải vây quanh. Bạch liên tuyết trong cơ thể thánh liên hộ thể tự mình đánh trận đầu. Thật là một thân mỹ thuật, ta ngược lại muốn nhìn xem, thiên phú của các người đối với những nữ nhân như chúng ta có thể phát huy hiệu quả hay không. Bạch liên tuyết kim Phật thánh quang mở ra, ánh mắt rực rỡ có chút soi yêu kính y tứ, thực sự là áp chế động tác công pháp của nam đại mỹ nữ đối phương. Ha ha ha, may mà nhà đầu này có thể nghĩ đến dùng thánh quang bản thân áp chế đối thủ, quả nhiên, nữ nhân lúc làm khó nữ nhân luôn có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Vì vậy, ta mới cảm thấy yên tâm, tự dưng đối với cách làm của lộ đệ bảo bối của mình tương đối hài lòng. Mà phương pháp này cũng đích xác có hiệu quả, tam nữ thần đi lên liền mở ra công kích mạnh nhất, đưa tiểu đoàn đoàn này cũng toàn lực bút tẩu long xa, vô số vũ khí bí mật không ngừng vẽ ra, tạo thành tổn thương tâm lý cực lớn cho những cô nương xinh đẹp yêu cái đẹp này. Khi nhìn thấy những vật bẩn thiểu này không ngừng nhào về phía mình, Tâm trí các nữ tử cho dù có cứng cỏi đến đâu cũng sẽ dao động, mà đám người Bạch Liên Tuyết đã sớm quen thuộc hơn nữa thích ứng với những thứ này, thì chiếm tiện nghi tương đối lớn. Ha ha ha. Lúc trước đều là các ngươi áp dụng trạng thái suy yếu đối thủ, lúc này đây, cũng hảo hảo để cho các ngươi nhắm nháp loại tư vị này, Lăng Thanh du thay thế Long Khôn sắm vai người chào phúng, dù sao lòng Khôn cũng không nỡ chào phúng những nữ tử xinh đẹp này. Công pháp lực sát thương khủng bố không ngừng đánh ra. Hàn nguyệt đế quốc phương thức như vậy mở đầu tương đối chịu thiệt, vốn ở cảnh giới công pháp cùng kinh nghiệm thực chiến các phương diện không chiếm ưu thế, mất đi phụ trợ gia tăng, các đảng cũng không thể đánh ra hiệu quả tốt hơn. Mà bên kia, bởi vì đoàn đoàn có một tồn tại đặc thù như vậy, không khi hiện trường bắt đầu một bên duy trì nguyên dương đế quốc, mà ngược lại nguyên hạo thiên hy vọng nhất nhìn thấy một màn. Hiện giờ tất cả những thứ có thể mang đến năng lượng tích cực cho nguyên dương đế quốc đều là nội dung mong mỏi nhất của đế phương như hắn. Ha ha ha, Từ dương các hạ, muội muội này thật sự không đơn giản, thiên phú như nàng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, từ dương cũng nở nụ cười theo. Đích xác, nàng hiện tại là người quan trọng nhất của ta, bất luận cái gì muốn đánh chủ ý của nàng, đều là địch nhân của ta. Ngay khi từ dương nói ra những lời này, trận doanh bên Bắc Tấn, hai mắt phong tụ chậm rãi mở ra, lần đầu tiên bắt đầu chú ý chiến trường, mà mục tiêu hắn nhìn chăm chú, vừa vặn chính là nơi đoàn đoàn đang đứng. Tiểu cô nương này có chút ý tứ, đợi lát nữa các người động thủ, nhớ kỹ cho ta, trước tiên danh nàng, bất kể là chết hay sống đều phải một kích bị thương nặng làm cho nàng mất đi sức chiến đấu là yêu cầu thấp nhất, các người hiểu ý của ta. Minh chủ tự mình lên tiếng, bốn đệ tử đầu tiên là rừng sốt, nhưng nào dám không nghe, ai nấy đều vội vàng sắc mặt cao thòm đáp ứng. Sư Tôn, ngài có thể nhìn ra tiểu cô nương kia dùng công pháp nào sao, thủ đoạn của họa sư như vậy, hẳn là đã thất truyền rất nhiều năm trước. Phất tay áo gió chậm rãi mở miệng. Cổ hoa nhất mạch, mấy chục vạn năm trước chính là nơi sinh của loại công pháp đặc thù này. Hơn nữa nếu ta nhớ không lầm, còn từng xuất hiện qua một họa sư đỉnh cấp, có thể tay không vẽ ra đỉnh cấp thần khí. Đáng tiếc nữ nhân kia sau đó không hiểu sao biến mất, theo nàng thoái ẩn. Nhất mạch công pháp này cơ hồ thất truyền, hiện giờ lần thứ hai tái hiện, chứng tỏ bọn họ chính là người kế thừa long tàng, phong thanh diệu ở một bên nhất thời lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sư tôn anh Minh, xem ra, mục tiêu của chúng ta xuất hiện. Đi làm việc ngươi nên làm đi. Vâng, sư tôn. Toàn bộ quá trình trao đổi, đều là linh hồn truyền âm của phong tụ cùng phong thanh diệu. Tuyệt không có người thứ ba có thể nghe được, lấy tu vi phong tụ nội tình, coi như là từ dương, muốn nhìn hắn đều phải tốn một ít công phu. Mà từ nội dung hai người trao đổi không khó để nhận ra. Tham gia trận đấu này bất quả chỉ là một tầng áo khoác được che đậy theo kế hoạch lớn của đế quốc Bắc Tấn, bọn họ lại ý say ông không uống rượu, nhất định còn có mưu đồ lớn hơn, mà phong thanh rượu lúc trước cố ý hạ sát thủ chủ động thỉnh cầu bị. Loại, lại trở thành một bước nước cờ sống biến số lớn nhất sẽ không bị trận đấu trói buộc. Hừ, ngươi cho rằng, hẳn nguyệt nhất mạch của chúng ta sẽ chỉ mị hoặc người ta bánh khoe sao. Đối phó với nam nhân, mị hoặc không thể nghi ngờ là con đường có thể làm cho chúng ta dễ dàng thủ thắng nhất, cũng bởi vì như thế chúng ta căn bản không cần phải sáng ra càng nhiều thủ đoạn nội tình nhưng đối phó các người cũng đã đến lúc tỉ muội chúng ta phát ra bản lĩnh thật sự hàn nguyệt một đội nhân vật lãnh tụ này đột nhiên lạnh lùng cười trong ánh mắt lộ ra khí tức băng hàn vô cùng lạnh lùng chỉ trong nháy mắt nam nữ nhân này đồng thời thay đổi động tác dưới chân nhanh chóng tụ tập dựa vào trung ương hình thành một trận hình đặc thù thập phần nghiêm mật giống như một vị trí nửa vòng cung ngay cả từ dương kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được nhíu mày đây là lãnh nguyệt phệ hỗn trận trong truyền thuyết không tốt mạnh như tử dương cũng theo bản năng nhíu chặt bài. trận này mặc dù không phải là thủ đoạn mị hoặc nhưng là đội ngũ duy nhất trong 10 đội ngũ có được năng lực trí huễn hơn nữa trận này đáng sợ nhất là có thể dung hợp tinh thần lực của năm người một khi bị bọn họ thi triển thành công thành công, muốn tránh thoát, nhất định phải có hồn lực cường đại hơn duy trì làm vốn đối kháng mà đây mới là chỗ tử dương lo lắng nhất so với thực lực tỷ muội đoàn cộng thêm một long khôn công pháp cường hoành Tự Dương tự hỏi mình đội ngũ này không sợ bất kỳ đối thủ nào, nhưng nếu liều mạng tinh thần lực, ngoại trừ trải qua cải tạo đặc thù cùng với bạch liên tuyết có được bản nguyên lam tâm hộ thể ra, mấy nha đầu khác, thậm chí bao gồm cả lòng khôn. Cũng không tính là thế mạnh. Ừm hư, cái quái gì đang đứng ở vị trí này, lòng khôn mở mắt định mắt nhìn một chút, quyết đoán bị bạch liên tuyết có kinh nghiệm thực chiến ngăn lại. Không cần nhìn, đều nhắm mắt lại, đây hẳn là biểu hiện huyễn thuật mạnh hơn tâm thần thủ nhất phòng ngự thì triển ảo thuật cần tinh thần lực cường đại làm chống đỡ đồng dạng cũng là một loại thủ đoạn tiêu hao tinh thần lực nhất căn bản không có khả năng dẫn động thời gian dài nhưng hàn nguyệt nhất mạch này đáng sợ nhất nhưng cũng vừa vặn ở phương diện này ầm ầm nhưng nghe một tiếng chầm đục truyền ra hàn nguyệt một đội ngũ mỹ nữ đồng thời giơ lên một bàn tay hướng về phía đỉnh đầu một phần trăng màu lăm băng vô cùng rực rỡ nhanh chóng ngưng hiện trận pháp khủng bố dị tương hằng lâm trong nháy mắt Tất cả mọi người ở hiện trường theo bản năng cảm giác được một cỗ rét lạnh, đó là một loại lạnh lẽo đến từ sâu trong linh hồn. Ha ha ha, các ngươi cho rằng nhắm mắt lại sẽ không trúng chiêu sao, nếu thật sự là như vậy, huyện thuật danh tiếng nhất Hàn Nguyệt đế quốc ta chẳng phải là hư thiết sao. Đội trưởng đội Hàn Nguyệt cười khẽ một tiếng, hai ngón tay trong lòng bàn tay không ngừng đan sen, một đạo thủ pháp thuộc phần quỷ dị nhanh chóng diễn ra, dưới sự chỉ dẫn của năng. Trên mặt bốn đồng đội phía sau mỗi người đều sinh ra biến hóa đặc thù. Thiếu nữ bên trái đánh ra một trường, bông tuyết vô cớ phủ xuống vô số, từng mảnh đánh vào người năm người trong đội ngũ từ xương. Đó là, huyễn thuật xúc tu, trời ạ, đây đều là ảo đạo đỉnh cấp thất truyền hơn vạn năm, xem ra nữ hoàng Hàn Nguyệt Đế quốc này tuyết kinh Hàn, thật sự không phải người bình thường. Loại huyễn thuật đỉnh cấp này đều là công pháp tuyệt đối không truyền ra ngoài của hoàng thất Hàn Nguyệt Đế quốc, xem ra một đội này. Hàn là thiên tri kiêu tử do hoàng thất tự mình bồi dưỡng ra, quả thật không tầm thường. Các loại nghị luận chung quanh vang lên. Nam người bạch liên tuyết theo bản năng nhíu chặt mày, càng không dám mở mắt ra một chút, chỉ có mạnh mẽ thu hút phòng ngự bị động tâm thần. Bởi vì tinh thần lực của nam người này có thể thấy được, nếu thật sự bị dễ dàng trí huyễn, sẽ bị đối thủ cường đại đùa bỡn trong lòng bàn. Tay nhìn thấy một màn này, Từ Dương theo bản năng lướt mắt nhìn trận doanh Hàn Nguyệt Đế quốc, làm cho hắn kinh ngạc chính là. Lúc này đây nữ đế kia vẫn chưa nhìn qua, mà là mỉm cười nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ đối với trận đấu này có mười phần nắm chắc. Ngay sau đó, hai thiếu nữ khác trong đội hàn nguyệt, đồng thời bông tuyết loang lổ hàng lâm, bắt đầu phóng xuất ra hai loại âm nhạc hoàn toàn bất đồng, tiến hành quấy nhiễu linh hồn đối với năm người bạch liên tuyết. Thật là một đội khủng khiếp. Thị giác, thính giác, khứ giác, xúc giác, bốn vị nhất thể trí huyễn pháp trận, trừ phi là đại cảnh giới nghiền ép. Nếu không đối thủ cung cấp bậc căn bản không có khả năng chịu đựng được, chứ đừng nói là cầm đầu thiếu nữ này cũng là cao thủ nguyên thần cành. Theo truyền thuyết, Hàn Nguyệt đế quốc huyễn đạo cực hạn, có thể thu luyện ra cành giới thứ năm, gọi là linh giác, một khi đạt tới hóa cảnh bận này, có thể làm cho người ta cả đời lâm vào một giấc mộng cành, càng là đáng sợ không gì sánh kịp. Lúc trước, phía Hàn Nguyệt đế quốc rất ít khi cao giọng hiện thế, dù sao cũng là nữ tử lập quốc, rất nhiều lúc không phô trương như vậy chính là ở vào trạng thái phát triển khiêm tốn hơn nữa Hàn Nguyệt đế quốc này rất chú trọng hợp tác đối ngoại phát diện Linh lung là một đặc điểm lớn của Hoàng thất Hàn nguyên hợp tác đối ngoại nhưng mỗi một đời nữ đế mới lên ngôi cả đời đều chỉ xác lập thế lực nhất mạch là Minh hữu vĩnh viễn không ai không phải là truyền thừa đỉnh cấp nhất thế gian hơn nữa còn sẽ cùng lãnh tụ Minh hữu đoàn kết hợp bồi dưỡng tân hoàng đời sau dù sao nói cho cùng nữ nhân Trung Quy vẫn là nữ nhân thường thế hơn nữa nàng cũng không có khả năng vi phạm quy tắc tự nhiên trong thiên địa này. Hàn Nguyệt Nhất Mạch Huyễn Thuật tuy rằng hỏi đỉnh thiên hạ, nhưng muốn nói cận thân đối kháng, thực lực cứng rắn so với những kiếm tu khác cùng cấp bậc hoặc là người có công pháp công kích cực mạnh đều sẽ ở vào thế hạ phong. Bởi vậy tìm được một chỗ dự ổn định cũng là nhiệm vụ trọng yếu nhất của mỗi một đời nữ đế. ầm ầm, bên tai năm người bạch liên tuyết đồng thời truyền ra một trận âm thanh buồn bực như có như không. Ngay sau đó trong đầu cưỡng chế xuất hiện ảo cảnh giống nhau gió tuyết đêm xuống cô nguyệt đương không khí tức chung quanh lạnh như băng đến cực điểm ở trong ảo mộng này sức chiến đấu của năm người bạch liên tuyết dĩ nhiên tất cả đều dừng lại ở trình độ kim đan cảnh mà trước mặt vừa vặn chính là năm nữ tu hàn nguyệt đế quốc yêu mị mà cường đại này ha ha ha hiện tại ý thức được tình cảnh của mình sao ảo cảnh hàn nguyệt đế quốc chúng ta dệt nên không dễ dàng chống cự như vậy trong nháy mắt tiến vào ảo cảnh trận đấu này trên thực tế cũng trở nên không công bằng song phương không phải là một lượng cấp mạnh yếu thoáng cái trở nên cực độ rõ ràng ầm ầm linh lực cường đại không tính là đánh xuống năm người bạch liên tuyết trong ảo cảnh xa xa không phải là đối thủ làm sao bây giờ các tỷ tỷ xung quanh lạnh quá à tiểu nha đồ này theo bản năng đem áo choàng của mình đè thấp vài phần cho dù là ở trong chiến đấu vẫn rất đáng yêu cứ tiếp tục như vậy chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào phá vỡ bế tắc bị gây ảo giác mới là mấu chốt phá cục bạch liên tuyết làm đội trưởng chỉ dẫn phương hướng khẳng định là không sai, nhưng vấn đề là, nên phá vỡ bế tắc này như thế nào. Sau khi liên tiếp thử nhiều phương pháp mà không có bất kỳ hiệu quả nào, năm người đều lựa chọn trầm mặc Đối mặt với cảnh giới phô thiên cái địa trước mắt nghiện ép cấp tiến công, bạch liên tuyết năm người gặp phải một lần khiêu chiến nghiêm trọng nhất từ đầu đến nay, thậm chí cũng là lần đầu tiên mấy người đi tới Tam Thiên Đạo Châu sau đó chân chính áp lực. Bất luận cái gì công pháp thi triển, dường như tại đây một cái đặc biệt ảo cảnh không gian giữa đều phải bị loại này áp chế lực trói buộc thì ra là như thế loại huyễn thuật này được xây dựng trên cơ sở lực lượng đạo thiên địa tri đạo chính là quy tắc vô hình trói buộc chúng sinh đại lục huyễn thuật nhất mạch có thể đạt tới loại trình độ này có thể thấy được nội tình của hoàng thất hẳn nguyệt đế quốc nhất mạch cũng tương đối thâm hậu từ dương lần đầu tiên tiếp xúc với truyền thừa ảo thuật nhất mạch không khỏi cũng có hiểu biết và nhận thức mới về nhất mạch công pháp này căn bản không có hời hợt cùng đơn giản như trong lời đồn hơn nữa từ dương có một loại ý nghĩ Nếu mình thật sự muốn mở thế lực ở tam thiên đạo châu, hàn nguyệt đế quốc nhất mạch. Này tương lai sớm muộn gì cũng phải có nhiều ràng buộc, thế lực nhất mạch này có được giá trị độc nhất vô nhị. Trong thời khắc quan trọng, lòng khôn xem như lấy ra dũng khí cùng phong độ của mình với tư cách là nam nhân duy nhất trong đoàn đội, thủy chung đứng đầu mọi người, nhưng mặc dù như vậy, hắn bị áp chế ở kim đan cảnh, vẫn có tranh lệch cực lớn với nam thiếu nữ đối phương, mọc cho những quả nguyện này không ngừng đánh vào người. Mình Lòng khôn rất nhanh liền xuất hiện trạng thái mệt mỏi cùng chóng váng. Làm sao bây giờ, chúng ta tựa hồ vẫn không có biện pháp có thể tan giã ảo trận này, ngại lúc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, tiểu long chăn bên cạnh đoàn đoàn đột nhiên xuất hiện. Hác hác, đám dã ao tran nay ngay ngươi, trong huyễn thuật không gian này có đạo lực trói buộc, chính là loại pháp tắc này vận chuyển phát huy tác dụng, mới có thể làm cho huyễn thuật không gian tiếp tục tồn tại. Chỉ cần có thể phá hư nơi này pháp tác hoặc là để cho toàn bộ không gian trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối tĩnh, ảo trận tự, nhưng cũng có thể tan rã. Mẹ ngươi, ngươi con rán thối này, nếu ngươi biết làm thế nào để phá vỡ làm sao bây giờ mới đi ra, phải để cho lão tử bị đánh lâu như vậy, lời nói của Long Khôn là làm cho Long Mãng cười hèn mọn. Hắc hắc, ngươi tên này chính là thiếu đánh, trong chiến đấu trầm mê đối phương bộ dạng là ngu xuẩn nhất cũng là sai lầm cấp thấp nhất. Đối thủ càng đẹp, ở thời khắc bại lộ sát khí cũng càng nguy hiểm, bởi vì các nàng thường am hiểu nhất lợi dụng mỹ mạo của mình, người tiểu tử ở phương diện kinh nghiệm thực chiến vẫn còn thiếu. Quá nhiều, không cho người giáo huấn, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn, làng thanh du nói tiếp. Nói đi cũng phải nói lại, cảnh giới hiện tại chúng ta kém các nàng quá nhiều, làm sao mới có thể làm cho không gian tuyệt đối tĩnh lặng, đó cũng là một vấn đề, thân hình long chăn theo bản năng bành trướng vài phần. Phương thức hữu hiệu nhất chính là linh hồn chấn động, để cho năm người đối phương đồng thời lâm vào trạng thái trì trệ của tinh thần không gian, cho dù chỉ có một giây đồng hồ, cũng có khả năng phá bỏ ảo trận. Đoàn đoàn nghe tiểu xà giải thích như vậy, đôi mắt to xoay tròn, tựa hồ là nghĩ ra biện pháp gì đó. Hi hi, ngươi vừa nói như vậy ta liền hiểu, có thể làm cho năm thiếu nữ nghĩ đến thị phi, khẳng định chính là. Đoàn đoàn nghĩ đến bàn tay vung lên, bắt đầu viết lòng xà trên bảng vẽ của mình, rất nhanh. Đường nét Tử Dương trong trạng thái đặc thù hiện ra Tuy rằng tình huống đối cục trong ảo trận không gian Bên ngoài những người quan sát này là nhìn không thấy Nhưng trong chiến trường này 10 người có 9 người đều là nữ hải tử Khi tất cả bọn họ nhìn thấy thân thể thuần túy của Tử Dương Bản năng hồng nhuận hay gò má Đặc biệt là khi Tử Dương cứ như vậy vô cùng thuần túy Bước vào trong tuyết đi về phía bọn họ Đừng nói là năm đại thiếu nữ hàn nguyệt đế quốc trước mặt Cho dù là bạch liên tuyết tam nữ thần Cũng đều lâm vào trạng thái ngốc trệ chính là hiện tại long ca ca đặc lệnh hiển nhiên long côn chính là tồn tại duy nhất trong hai chi đội ngũ còn duy trì thanh tình lập tức phát ra một tiếng gầm lên giận dữ đình tai nhức óc thanh lãng khủng bố cơ hồ là trong khoảnh khắc chấn động ra khí tức trong cơ thể tắm rửa ngân long nguyên lực hoàn toàn bộc phát tất cả thuật lực phụ thuộc vào không Gian chung quanh theo đạo tác sụp đổ nhanh chóng đi tới tan rã cái gì môn màn này xuất hiện Làm cho các cường giả hàn nguyệt đế quốc chấn động, nữ đế tuyết thanh hàn dung nhan tuyệt thế khí chất lại vô cùng thanh lãnh chậm rãi mở hai mắt. Là tồn tại tinh thần lực số một số hai cường đại tại hiện trường, ánh mắt nữ đế xuyên thấu qua đài luận võ trung ương bắn vào thế giới tinh thần của lệ tử đội trường, trước tiên bắt được toàn bộ quá trình vừa rồi diễn ra trong ảo canh. À, nữ đế là nhân vật cỡ nào? Nhưng mà cho dù là nàng, cũng theo bản năng lâm vào một trận trạng thái tinh thần trì trệ. Tuy rằng chỉ có không giờ 5 giây liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng đường nét tử dương mang đến cho nàng tâm linh rung động, tựa hổ so với mấy thiếu nữ này còn mãnh liệt hơn. Thưa bệ hạ, ngài, có chuyện gì vậy? Ta không có việc gì, tiếp tục xem cuộc chiến. Thị nữ thiếp thân nhìn ra trên gò má nữ đế đỏ bừng, nhịn không được thân thiết hỏi, quả thật là lập tức nhìn lên đôi mắt đẹp lạnh như băng của nữ đế, lập tức trong lòng ngạnh lẽo không còn nhiều lời nữa. Thẳng đến khi hết thầy chung quanh khôi phục bình thường, nữ đế lúc này mới lạng yên không một tiếng động nhìn lướt qua từ dương một cái, lúc này đây từ dương có cái nhìn sâu sắc cùng cảm giác rõ ràng hơn, nhưng giả vờ không biết bình thường tiếp tục quan sát đấu trường. Hi hi Nhà đầu chết tiệt của đoàn đoàn tựa hồ rất hài lòng với đợt đồ dẫn này của mình, vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía những nữ từ trước mặt còn đang ở trong trạng thái ngốc trệ. Ta tựa hồ tìm được sơ hở duy nhất của hàn nguyệt nhất mạch các người, có chút ý tứ. Tất cả mọi người, toàn lực ứng phó với ta, tiến công nha đầu thối kia, hàn nguyệt một đội năm thiếu nữ đồng thời bạo tàu, mỗi một đạo bóng dáng đều ở giờ khác này phóng lên trời, hận không thể trước tiên xé nát đoàn đoàn. Nguyệt chi nguyễn trận mà các nàng tự hào nhất, lại bị một tiểu cô nương hôi sữa chưa khô như vậy phá giải, hơn nữa còn dùng phương thức không chịu nổi như vậy, năm thiếu nữ xấu hổ và phẫn nộ đã mất đi lý trí của họ, cũng có nghĩa là họ đã mất đi khả năng cạnh tranh cuối cùng khi đám người nữ đế cùng từ dương nhìn thấy năm thiếu nữ hàn nguyệt làm ra hành động như vậy kết cục đã sinh ra trong lòng bọn họ ai trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là mất đi lý trí một khi phán đoán của mình bị cảm xúc quấy nhiễu muốn đạt được thắng lợi đã là không có khả năng ầm um, ầm um. khí tức cường đại đồng thời bộc phát trên người bạch liên tuyết năm người cơ hồ một cái đối mặt đánh ra mất đi ảo cảnh mang đến cho các nàng tất cả ưu thế năm tiểu cô nương đồng thời bị chấn bay ngược ra ngoài Trận đấu kết thúc, đội nguyên dương đế quốc tiến vào chung kết. Sau khi thắp nén hương, trận chung kết chính thức bắt đầu, yêu cầu đội viên hai bên kịp thời điều chỉnh, chuẩn bị sẵn sàng. À ha ha, lão đại thế nào, ta liền nói, ta mới là linh hồn của đội ngũ này, nếu không có ta cái này thật sự thua, từ dương vỗ vỗ bả vai long khôn, cho hắn một nụ cười mê hoặc. Làm rất tốt, nhưng lần sau nếu trước mặt năm mỹ nữ kia có thể giải dạt một chút, người có lẽ sẽ trở nên tốt hơn. Lòng khôn đột nhiên trên mặt hiện ra một điều tình đùa giỡn, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Dương một cái. Quả nhiên, ngay sau đó tam nữ thần, cũng đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tử Dương, trên mặt đều lộ ra một tia e lệ, ngay cả linh Giao xưa này nội tâm bình tĩnh, lúc này đây lại lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhân khó gặp. Cái gì? Tử Dương theo bản năng nhíu mày, đã bắt đầu phát hiện, thẳng đến khi đoàn cười xấu xa tiến lên, liên tục hướng về phía Tử Dương vừa gạm vừa dính còn không ngừng nói dễ nghe lời chọc từ dương vui vẻ, vớt cùng ý thức được không thích hợp. Trong con ngươi một đạo quang mang cường đại bao phủ từng đoàn, thấm vào thức hải của nàng, cảm giác được góc nhìn đầu tiên của nàng vừa mới đánh một trận, khi nhìn thấy trên bảng vẽ xuất hiện hình ảnh cấp cấm kỵ của mình, từ dương thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra. Được ngươi nha đầu này, xem ta cho cái mông ngươi ra hoa, một lớn một nhỏ này đồ dẫn động tĩnh rất lớn, Quả thật cũng làm cho năm thiếu nữ xuân tâm manh động của trận doanh Hàn Nguyệt Đế quốc cách đó không xa càng cảm thấy kinh hồn bạt việc. Nhưng không thể không nói, sau trận chiến này, phía Hàn Nguyệt Đế quốc tự hồ đối với từ dương này có ấn tượng thậm phần đặc thù, cũng không phải đơn thuần có thể dùng tốt hay xấu để hình dung. Không náo loạn nữa, trận cuối cùng kế tiếp mới là máu chốt, ta lo lắng bốn tên kia sẽ dùng ám chiêu. Tóm lại các người nhớ kỹ, nếu thật sự có biến cố mình không cách nào giải quyết xuất hiện, lập tức buông tha thì đấu ta không hy vọng nhìn thấy bất kỳ một người nào trong các người biệt chút thương tổn nào, có thể tiến vào trận chung kết. Nguyên Dương Đế quốc cần tranh được mặt tiền đã đạt được mục đích, không cần phải hy sinh càng nhiều. Lời này của Tử Dương chỉ đối với năm người này thầm ngữ, cũng không có ở trước mặt Nguyên Hạo Thiên nói, cho hắn Đế Vương này cũng lưu lại mặt mũi. Yên tâm đi lão đại đi, bọn họ cho dù mạnh hơn nữa, Trung Quy cũng chỉ là bốn người, cho dù Đoàn Đoàn không lên, chúng ta bốn chọi bốn, cho dù không thắng cũng sẽ không quá thảm chứ. Từ dương bình tĩnh lắc đầu Thực lực ta căn bản không cần lo lắng bất cứ thứ gì các người Đáng để ý nhất chính là phong tụ Thủ lĩnh bác tấn kiếm hội Nhất định sẽ có động tính Có từ dương đại lão tự mình tọa chấn Mấy nữ thần đều là một chút không hoảng hốt Dù sao từ dương nếu thật sự tức giận Cho dù là thiên vân tông Cũng không nhất định có thể ở trước mặt từ dương đòi được tiện nghi Bởi vì trong cơ thể có lòng lực Nghỉ ngơi một lát là có thể làm cho Năm người bạch liên tuyết hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu Cũng tại thời điểm này, phía Thiên Vân Tông, chấp pháp trưởng lão Thiên Vân Độ đi tới giữa chiến đài, trước mặt mọi người biểu hiện phần thưởng quán quân của trận đấu lần này. Mọi người, phía dưới chính là thời điểm Thiên Vân Tông nhất mạch ta thực hiện lời hứa, đây chính là phần thưởng đặc biệt mà Thiên Vân Tông chúng ta cung cấp trong trận đấu này. Khi cái hộp này được mở ra, tất cả mọi người đều giật mình, không phải là kinh ngạc bất ngờ, mà là kinh ngạc kinh ngạc. Vốn tưởng rằng phần thưởng của Thiên Vân Tông sẽ là một kiện chân bảo hiếm có nhưng cái hộp này vừa mở ra bên trong cư nhiên chính là một cây phất trần thập phần cổ xưa rõ ràng có thể thấy được phía trên còn chọc đầy bụi bặm nhìn thế nào cũng là một phen phất trần bình thường nhất thứ này ở giữa đạo quán hẳn là tùy ý có thể thấy được thiên văn trưởng lão ngươi làm cho chúng ta không vui sao chẳng lẽ nói với ta vật này cũng là quán quân ban thường sao nếu ngươi thật coi nó như bảo bối ta muốn bao nhiêu cũng có về phần đoàn đội độc thư trai đội trưởng kiên nhịn không được mở miệng trêu chọc một đợt chọc mọi người cười ha ha tiêu huynh đệ nói như vậy sai đây nhìn như là một thanh phất trần bình thường cũng là đến từ thiên hạ đệ nhất đạo tông kinh vân tông đời trước tông chủ kinh vân đạo nhân lại nói tiếp đã là chuyện trăm năm trước kinh vân đạo nhân vân du thiên hạ đến thiên vân sơn ta làm khách cùng trưởng môn sư huynh thiên vân săn phong phẩm tràng ngộ đạo nói dài bảy ngày bảy đêm Đức tái xuất quan kinh vân đạo trưởng cùng săn phong sư huynh ta đều đồng thời đột phá hóa thần cảnh kinh vân đạo trưởng kia càng là có tâm thần có ngộ Đem thanh phất trần này lưu lại trong núi, mấy năm nay vẫn bị thiên vân tông ta coi là trí bảo, đạo trưởng từng nói, phất trần này cất giấu đại vận, chỉ có người cha rõ thiên địa đại đạo mới có thể thể ngộ được huyền ảo trong đó. Thiên vân độ này vừa nói như vậy, người bên ngoài ngược lại không có cảm giác gì, thậm chí đều cảm thấy tên kia đang cố làm huyền ảo, duy chỉ có tử dương cực kỳ có ngộ, tâm thần theo bản năng tiến vào trong thức hải, hồn thủ hộ cự long lần thứ hai xuất hiện trên không thế giới nhỏ. Chủ nhân người nhưng có thể ngộ đặc thù gì tử dương lúc trước đã đem suy đoán của mình về thân phận cửu đạo long tàng sứ giả nói cho thủ hộ cựu long hồn lão long tuy rằng không hiểu cũng không có cách nào đưa ra một đáp án khẳng định nhưng cũng cảm thấy tử dương phỏng đoán không phải không có đạo lý phượng hoàng nhất tục lựa chọn người nhận truyền thừa lấy người có khả năng tiếp cận thiên địa đại đạo làm lựa chọn hàng đầu kiếm tri tâm của linh giao phật tri tâm của bạch liên tuyết bao gồm cả ma tâm của ngài lộ toa trong mắt tử dương một khi thức tình đều sẽ là nơi gần đại đạo thiên điện nhất kim Quang nghề bồ tát của bạch liên tuyết đã ở một mức độ nào đó chứng minh điểm này mà Phất trần theo từ dương rất có thể chính là tín vật mấu chốt che giấu đạo tri tâm tương ứng với long tàng đại bí tương đương với bồ tát bùn của bạch liên tuyết dù sao kinh vân đạo nhân kia là nhân vật bên nhiêu ở thời đại tuổi trẻ của từ dương mấy vạn năm trước chính là đại sĩ nổi danh một phương nhìn Phất trần mơ hồ lóe ra đạo tích đặc thù ý muốn tranh thắng trong lòng từ dương càng nồng đậm thêm vài phần Nếu không phải quy định thi đấu không thể đổi người giữa đường, chỉ sợ hắn đều muốn tự mình xuất chiến. Không biết, cùng từ dương chú ý thanh phất trần này, còn có Hàn Nguyệt Nữ Đế Tuyết Thanh Hàn, cùng với đám người minh chủ phong tụ của bác Tấn Kiếm Minh, chỉ có đại gia đình cấp mới có thể cảm nhận được giá trị phất trần này ở một mức độ nhất định. Được rồi, được rồi, đồ chơi rách nát này cho chúng ta có muốn trả lại hai lần hay không, vào đánh đi. Các đội viên khác xem cuộc chiến có chút không kiên nhẫn thúc giục, Đều cảm thấy Thiên Vân Tông lần này sấm xét mưa to một chút, đưa ra lễ vật như vậy căn bản không có thành ý gì đáng nói, thầm nghĩ nhanh chóng đánh xong rời khỏi nơi rách nát này, khiến cho Thiên Vân độ thật sự cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Trận chung kết chính thức bắt đầu, mời tuyển thủ hai bên lên sân, so với phần thưởng huyền ảo kia, vẫn là bản thân trận chung kết mang đến tính thưởng thức và kích thích càng làm cho khán giả kích động, theo đội hình hai bên lên sân khấu, tiếng hoan hô lại vang lên. Nguyên Sương Nguyên Dương Bắc Tấn Bắc Tấn. Khác với giai đoạn đối kháng trước, trong trận chung kết, số người duy trì hai chiến đội đại khái bằng nhau. Mặt khác, từ thái độ của các phương trận doanh không có để nhận ra, tình cảnh trước mắt của Nguyên Dương đế quốc thật sự không lạc quan. Ba đại đế quốc khác, cơ bản đều là một cỗ duy trì Bắc Tấn, chỉ có tư tưởng thư viện tương ứng với mấy tông môn tu luyện như đọc nhu đoc tu trai tương đối độc lập, sẽ không bị quan hệ thế lực đế quốc ảnh hưởng. Thuần túy bởi vì thực lực duy trì đội ngũ của Từ Dương Bởi vì năm người của đội 2 bị xóa sổ chuyện này Trận chung kết này hai bên vừa mới ra sân đã là kiêu ngạo Dương Cung Bạt Kiếm Trong không khí vô hình ngưng tụ một cỗ áp lực khổng lồ Nếu như có thể, ta ngược lại hy vọng mời đội trưởng vô cách vô thiên các người lên Muốn chiến, liền chiến với đoàn đội mạnh nhất bắc tấn các người Như vậy mới có ý tứ Làng Thanh Xu cho tới bây giờ đều là tính tình tông chủ này rất mạnh Hoặc là không đánh, đánh mà nói Sẽ khiêu chiến tư thái mạnh nhất của đối phương, bất quá trong bốn người người vẻ mặt kiệt ngạo lãnh đạo hiển nhiên không an bộ này. Khiêu chiến đội trưởng chúng ta, các người không có cơ hội này, cũng không có tư cách này. Chỉ riêng bốn chúng ta, giành được chức vô địch này cũng rất dễ dàng. Cầm đầu người này tên là Phong Nhiêu, luôn thích hai tay vòng ngược kẹp lấy thanh bảo kiếm bên người kia, vẻ mặt rất ngầu rất giả dối, nhìn ra được người này có rất nhiều nữ tử hâm mộ. Không ít tuyển thủ thiếu nữ xung quanh tựa hồ đều rất vừa ý cái tên có nhan sắc rất cao này. Được rồi, nói nhảm ít thôi. Xuất ra tư thái mạnh nhất ngươi cho ta xem, ta ngược lại muốn kiến thức một chút, thực lực chân chính của các ngươi, có thể hay không phù hợp với bản lĩnh khoác lác của các ngươi hay không? Ấm, ẩm Ẩm, trào phúng trước trận đấu xem như đã kết thúc, chính người hai bên đồng thời bộc phát ra tư thái đỉnh phong chiến thành một đoàn. Thân hình phong nghiêu như quỷ mị xem nhẹ hàng đầu long khô này đúng là dung lực một người đồng thời áp chế bạch liên tuyết cùng linh ra hai người lăng thanh su vẫn là bảo vệ tiểu đoàn đoàn làm chủ cũng sẽ không chủ động tiến công kèng kèng thanh âm kiếm phong va chạm không ngừng nổ vang trong không khí mỗi một lần vung kiếm phong đều có thể bộc phát ra khí tức thập phần cường hoành chấn động kiếm khí tung hoành không ngừng lóng lánh không thể không nói bác tấn kiếm minh cùng thiên kiếm thánh địa là hai lưu phái xuất sắc nhất trong thiên hạ kiếm tông đặc điểm cũng là cực đội rõ ràng Thiên kiếm thánh địa chủ nội tu lấy ý làm chủ theo đuổi tâm cảnh khống kiếm tinh thần lực mạnh hơn nhìn đầu kiếm pháp kiếm kỹ vận dụng cùng với lực khống chế thực hình của kiếm thì kém hơn kiếm mình kiếm pháp của phong nhiều trước mặt đặc điểm lớn nhất chính là chiêu pháp thập phần huyễn khúc lưu loát mỗi một kiếm ra đều là tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp loại kiếm pháp với chân phong này trong thực chiến một chọi một càng có ưu thế được sát thương cũng càng đầy đủ linh dao dù sao cũng là chuyển nhân thiên kiếm có cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong. Trước tiên phán đoán ra ưu khuyết điểm của song phương, quyết đoán bay về phía sau, cùng phong nghiêu bá đạo lưu loát trước mặt chủ động kéo dài khoảng cách. Xem chiêu, một ngón tay đương không, sau lưng linh giao vô số vết kiếm ngưng hiện, dưới sự chỉ dẫn của nàng bay về phía phong nghiêu, viễn chỉnh kiếm quang oanh kích chính là đầu pháp chiêu bài của thiên kiếm nhất mạch, bất quá nhìn phong nghiêu vẻ mặt hình thường tư thái, tựa hồ đối với nội tình của mình tương đối nắm chắc. Luận kiếm đạo, bác tấn kiếm minh ta mới là thiên hạ chính tông. Cho dù ngươi là người thừa kế thiên kiếm thánh địa, thì làm sao? Jason Tử Dương theo bản năng nhíu mày. Đoàn người của mình từ Tê Châu đến, ngay cả thiên kiếm thánh địa nổi danh thiên hạ, cũng không đến mức lướt mắt một cái đã bị đối phương nói ra thân phận chứ Rất rõ ràng, phía Bắc Tấn đã nhìn chăm chăm vào những người Tử Dương này. Hừ, tới vừa lúc, bảo các người biết cái gì gọi là tò mò hãy chết mèo. Tử Dương mới không thèm để ý những thứ này, đồng nguyên hạo thiên hai người khí định thần nhàn ngồi uống trà. Hoàn toàn chính là tư thái thượng khách của Hoàng đế đế quốc. Khi một người có thực lực đủ mạnh, bất kể xuất hiện ở trường hợp nào, nội tâm vĩnh viễn sẽ bình tĩnh. Âm âm. Bạch liên tuyết cường thế ra tay, Phật quang màu vàng quanh thân trong nháy mắt bộc phát, lực phản chấn cường đại phối hợp với công pháp của Long Khôn hàng đầu cùng nhau xuất hiện, phát huy ra tác dụng hạn chế rất rõ ràng, ngăn cản phong nghiêu vẫn luôn cường thế tiến công ở trước mặt. Chính là hiện tại. Linh Giao nhìn chuẩn cơ hội sau lưng một đạo thiên kiếm hư ảnh kiếm quang cực lớn vô cùng ngưng tụ kiếm lực ba động khủng bố chấn động toàn trường sóng linh giao này đã triển thần uy có thể nói là làm cho mình điên cuồng vòng tròn phan một đợt kiếm lực cường hoành vô cùng chấn động bao trùm tám phương sau khi tập trung khí tức phong nhiều trước tên phóng thích mặc cho đạo kiếm lực chém duyệt hư không hung hăng bổ xuống phong nhiều lạnh lùng nhíu mày theo bản năng bắt đầu lui về phía sau cũng đồng thời phóng thích ra khí tức nguyên thần cảnh bản thân đáng tiếc thiên kiếm hư không chạm lực Đây chính là thần kỹ đã từng gạt bỏ mười lão, hơn nữa hiện giờ linh giao trình độ, đã không còn một mình phong nghiêu có thể chống lại. Trợ lực Ba người phía sau trước tiên làm ra phản ứng, đồng thời đánh ra một đạo kiếm khí, dưới sự ngưng tụ của phong nghiêu, hợp bốn người kiếm khí thắt nức tiếng hộ thể, lúc này mới khó khăn lắm mới có thể chống lại uy lực của thiên kiếm. Hừ, hai loại kiếm đạo hoàn toàn bất đồng va chạm, một khi duoi su ngung tu cua phong nghieu hop bon nguoi kiem khi that nuoc tieng ho the luc nay moi kho khan lam moi co the chong lai uy luc cua thien kiem hu hai loai kiem đao hoan toan bat đong va cham mot khi thoat ly cận thân, nhà đầu linh giao kia vẫn có ưu thế cường đại đạo thống của thiên kiếm nhất mạch quả thật là bất hư truyền chỉ là bác tấn kiếm minh loại kiếm đạo này nếu thật sự qua hóa thần cảnh đạt tới thiên nhân tạo hóa uy lực tuyệt đối không tầm thường vang bản thân tử dương cũng là một người dùng kiếm nhưng kiếm đạo công pháp của hắn thập phần phức tạp tương thích với các loại kiếm lộ số dung hợp thành một lò tự thành nhất mạch nhưng liền thuần túy kiếm kỹ phương diện so sánh ngay cả tử dương kiếm đạo trình độ tự hỏi cũng không cách nào cùng bác tấn kiếm minh nhất mạch so sánh dù sao thuật nghiệp có chuyên công Toàn bộ đế quốc Bắc Tấn, năm đó đều là dựa vào nội tình của nhóm kiếm tông này khởi nghiệp, ngay cả trong quân đội đế quốc bọn họ cũng có tương đối nhiều người tinh thông kiếm Pháp, bởi vậy nhất bạch này xem như là một cỗ thế luc có thực lực tổng hop mạnh nhất can bằng nhất. Cũng chính vì vậy, mấy năm gần đây đế quốc Bắc Tấn duc dịch, luôn muốn làm chút chuyện ở Tam Thiên Đạo Châu, tiến thêm một bước mở rộng ảnh hưởng của mình, mà lông tàng khối này, mà này cũng trở thành mục tiêu tranh thủ chủ yếu nhất của bọn họ. Âm âm! Hai cục kiếm khí của mảnh vô cùng ấm ấm bộc phát, đôi đối công này miễn cưỡng đánh thành một cái ngang tay, không biết cuộc đỏ sức sinh tử chân chính vừa mới bắt đầu.